chuyện thư quý vị và các bạn thính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lông Mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốcập nhân trong lòng khoản khốt liền bắt bóng bắt gió tỉnh lung tung không có một hòn tán nào là không lục tìm nhưng chẳng hề thấy Khi về nhà, Bảo Ngọc cũng không hỏi có tìm thấy hay không, chỉ cười khỉ, xạ nguyệt hoảng lên, nói. Ông trẻ ơi, thật là ông bỏ mất ở đâu, hãy nói rõ ra đi. Chúng tôi dù có chịu tội, cùng trắng ra trắng, đen ra đen chứ ạ. Bảo Ngọc cười nói. Thời nói bỏ mất ở ngoài các chị không nghe. Bây giờ chị lại hỏi tôi, tôi biết là sao được. Lý Hoàn và Thám Xuân nói. Hôm nay xoay mãi từ sáng đến giờ đã canh ba rồi, cô Lâm mệt quá đã bỏ về rồi. Chúng ta cũng nghỉ một chút, ngày mai lại tìm thôi. Nói xong mọi người ra về, Bảo Ngọc cũng nằm ngủ. Tội nghiệp tập nhân suốt đêm khóc rồi lại nghĩ không sao ngủ được. Đại Ngọc về nhà sực nhớ đến câu chuyện vàng Ngọc trước đây lại đâm ra mừng sữ. Nghĩ bụng lời nói của Hòa Thượng và Đạo Sĩ thật không tin được. Nếu thật vàng và ngọc là có xuyên thì sao bảo ngọc lại làm mất ngọc đi được, hoặc vì mình mà xuyên vàng ngọc của họ bị chia rẽ cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy đại ngọc thấy yên tâm, chẳng kể gì cả ngày khó nhọc lại đem sách ra xem. Tử Quyên thì lại thấy mệt, luôn luôn rục tại ngọc đi ngủ. Đại ngọc nằm xuống, lại nghĩ đến việc hoa hải tường, nghĩ thầm trong bụng. Viên ngọc ấy là tự trong thai mang ra, không phải là vật tầm thường. Đến hay đi đều có quan hệ. Nếu hoa ấy là điểm tốt thì không mất ngọc. Xem thế thì hoa ấy nở là điểm không lành. Có lẽ anh ấy gặp việc không lành chăng? Cô nghĩ như thế lại cảm thấy thương tâm. Nhưng khi nghĩ đến việc hôn nhân thì hình như hoa ấy lại nên nở, mà viên ngọc lại nên mất. Đại Ngọc cương nghĩ vơ nghĩ vần, khi buồn, khi vui, mãi đến canh năm mới ngủ. Hộp sau, Vương phu nhân sai người đến các hiệu cầm đồ tra hỏi, phượng thư thì ngấm ngầm, tìm cách dò tìm. Luôn mấy ngày xoay sở, không có chút manh mối gì. Cũng may là giả mẫu và giả chính chưa biết, bọn tập nhân ngày nào cũng sợ nơm nớp. Bảo Ngọc mấy ngày liền không đi học, cư ngư ngơ ngẩn ngần, chẳng nói chẳng rằng. Bơ phở ủ rũ. Vương phu nhân nghĩ anh ta vì mất ngọc mà như thế nên cũng không để ý. Một hôm Vương phu nhân đang bực mình thì thấy giản liễn tới hỏi thăm sức khỏe rồi cười hớn hở nói. Hôm này nghe nói ông giả vũ thôn sai người đến báo tin với chú rằng. Ông cậu nhà ta được thăng chức nội các đại học sĩ, vâng chỉ vào kinh. định Đệnh đến ngày 20 tháng riêng năm sau sẽ à, lễ tuyên ma. Cộng văn đã do chạm khởi đi rồi, chạm này mỗi ngày đi 300 dặm. Chắc rằng à, ông cậu đêm ngày đi gấp, chỉ giả đưa tháng là có thể đến nơi. Cháu à, đến trình để thiếm rõ ạ. Tương phụ nhân nghe nói hết sức vui mừng, bà ta đang lo nghĩ bên ngoài ít người, nhà họ tiết lại suy sụp, em thì làm quan ở tỉnh Hoài không chăm non cho mình được. Này ngài nói em được thăng chức về Kinh, nhà họ vương vinh hoa rực rỡ. Sau này bảo Ngọc sẽ có nơi nương tựa nên tạm bỏ qua việc mất Ngọc. Suốt ngày chỉ trông em trai mau mau tới Kinh. Một hôm giả chính đi về, nước mắt giảm rủa thở khổn hẻm và nói. Mỏ mỏ đi về cụ Sắp sửa vào cùng thôi Đừng đem theo nhiều người Chỉ một mình bà theo học cụ vào cùng Nghe nói quý vị bỗng mắc bệnh nặng Hiện nay thái sáng đang chờ ở ngoài Ông ta nói là viện thái y đã câu rõ Đó là chứng đạp huyết không thể nào chữ được Vương phu nhân nghe nói khóc ẩm lên và chính nói Lúc này chưa phải là lúc khóc Màu đi chỉnh với cụ Nói cho nhẹ nhàng Đừng làm cụ chết khép đấy Và chúng nói rồi đi ra Dặn người nhà chờ sẵn Phương cô nhân biến khóc Vào mở sạc mẫu Chỉ nói nên khi có bệnh Muốn vào cung hỏi thăm Sạc mẫu nghe nói Niệm Phật và nói Lại ống nữa Lần trước đã làm cho ta thiếp bế Sau đó biết biết là nghe lần Lần này à, mong rằng Lại à, lầm lần nữa Thì may mắn lắm Vương phu nhân vừa trả lời Vừa giục bọn yên ương Mở xương lấy quần áo mặc cho hòa hẫu Bà ta cũng vội vàng về phòng Ăn mặc chỉnh tè Rồi chờ sang trở ra hẫu Sau đó hai người ra nhà ngoài Rồi lên kiệu vào cung Nguyên Xuân từ khi được chọn vào cung Phượng Tảo Được nhà cu rất yêu thương Dần dần thân thể béo da nên đi đứng cũng mệt. Mỗi ngày có lúc nhọc mệt thì thường sinh ra chứng đờm. Hôm trước hầu tiệp trở về gặp phải lạnh, bệnh trở lại. Không ngờ lần này bệnh rất nặng, đờm đặc hèn tay dáng này. cùng nhìn sâu lên vua cho hỏi thái y chữa chạy. Ngở đâu thuốc uống không vào, dùng luôn mấy liều thuốc thông quan cũng không thấy có hiệu quả. Bọn nội quan lo sợ, xin sắp sẵn hầu sợ. Vì thế, truyền gọi bà con họ Giả vào thăm. Giả Mẫu và Phương phu nhân vào, thấy Nguyên Phi thì đờm tắc đầy miệng không nói năng được. Trông thấy Giả Mẫu, Nguyên Xuân muốn khóc nhưng không có nước mắt. Giả Mẫu lại gần hỏi thăm, nói vài câu an ủi. Một chút, ở ngoài đệ hàn xanh xách của bọn giả chính vào. Cung Tần, Tông Ninh, đó mắt Minh Phi không nhìn được nữa. Dần dần sắc mặt thay đổi Bọn đội quan và thái sáng Định tâu lên ngay cho vua biết Sợ rằng nhà vua bảo các cung Phi khác đến trông non Nếu để bà con họ ngoại Ở lâu không tiện Nên mời ra ngoài Ngồi chờ ở ngoài Cả mẫu và phương phu nhân Nữ nào rời ngay Nhưng vì lễ nghi của nhà vua như thế Đành phải đi xa Cũng không dám khóc lóc Chỉ đau xót trong lòng mà thôi Ngoài cửa, có các quan đứng chờ tin tức Chẳng bao lâu thấy có thái giám đi qua Lập tức truyền gọi không thiên giám Giả mẫu biết là có chuyện chẳng lành Nhưng vẫn chưa dám nhúc nhích Một lát thái giám nhỏ truyền sụn ra Giả nương nương, quả đời Năm ấy là năm giáp dần Tiết lập xuân vào ngày 18 tháng 12 Mà ngày Nguyên Phi mất là ngày 19 tháng 12, theo thời tiết thì đã qua năm mão tháng dần, thọ 42 tuổi. Giả mẫu đong sốt đành phải lên kiệu về nhà, bọn giả chính được tin cũng thương khóc từ dọc đường về đến nhà. Hình phu nhân Lý Hoàn Phượng Thư Bảo Mọc Ra ngoài nhà lớn, chia đứng hai bên đón tiếp hỏi thăm sức khỏe sản mẫu giả chính và phương phu nhân, rồi mọi người khóc lóc. Hôm sau sáng dậy, những người có phẩm cấp đều vào cung dự lễ tang Giả chính là quan bộ công, tuy rằng việc gì cũng làm theo quy chế sẵn có, nhưng các quan trên cũng chịu ý chăm sóc ông ta ít nhiều. Bọn đồng sự cũng cứ hỏi ông ta rồi mới làm. Vì thế ông ta bận cả hai nơi, không phải như đám tang Thái Hậu và Chu Phi trước. Giả Phi không có con cái, chỉ đặt thủy hiệu, hiền thục quý phi theo quy chế của nhà vua. Những người nhà họ xà, đàn ông đến đàn bà, ngày nào cũng vào cung rất là bận rộn, may mà gần đây Phượng Thư đã khá trông non việc nhà được. Chị ta lại còn phải sắp đặt việc đón tiếp và mừng phương tử đằng sắp vào kinh. Anh ruột Phượng Thư là phương nhân, biết chú được vào nội cát cũng đem ra quyến vào kinh. Phượng Thư trong lòng vui mừng, giàu có ít nhiều lo lắng, nhưng thấy người nhà mình đông đúc như thế cũng tạm khuây. Vì thế trong người so với trước có phần khá hơn. Vườn phụ nhận thấy Phượng Thư lại lo liệu việc nhà như trước, san sẻ một nửa công việc của mình, lại thấy ông em sắp vào kinh, mọi việc yên ồn, nên cảm thấy được yên tĩnh ít nhiều. Chỉ có Bảo Ngọc là người không có chức vị gì, anh ta lại cũng không đi học. Đại Nho biết trong nhà anh ta có việc nên cũng đẻ mặt. Giả chính thì bận, cố nhiên là anh ta không có thỉ giờ tra khỏi đến. Đáng lẽ ra thì đến cơ hội này, Bảo Ngọc có thể tha hồ vui chơi với bọn chị em. Không ngờ từ sau khi mất Ngọc, Bảo Ngọc đâm ra quẻ ngoài, ăn nói cũng lẩn thần chứ không như trước. Ngay cả lúc bọn xả mẫu, khi đi khi về, nếu có ai bảo đến hỏi thăm thì anh ta cũng đến, nhưng nếu không ai nói thì cũng thôi. Bọn tập nhân trong bụng lo lắng, nhường lại không dám nói động đến, sợ anh ta giận. Hàng ngày cơm nước đưa lên trước mặt thì anh ta cũng ăn, không đưa đến, cũng không đòi hỏi. Tập nhân thấy tình hình này không giống như cơn tức giận, mà giống như người có bệnh. Nhân lúc rảnh, tập nhân đến quán tiêu tương nói với Tử Quyên, Chẳng hiểu cậu hay có vẻ như thế nào ấy, nhờ cô khuyên giải cho ạ. Lệ Quyên nói ngay với Đại Ngọc, nhưng Đại Ngọc nghĩ đến việc hôn nhân của Bảo Ngọc nhất định là mình rồi, giờ đây gặp anh ta thấy khó coi. Nếu anh ta đến đây, vốn ăn ở với nhau một chỗ từ khi nhỏ, tất nhiên không thể bỏ anh ấy được, nhưng bảo mình đi tìm anh ấy thì nhất định không được. Vì thế Đại Ngọc không chịu đến. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng.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 中国普通话好英普通中国